Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào cũng có chuyện, muốn điên cả đầu Hôm nay tao thà Từ giờ trở đi kẻ nào dám tự ý gây chuyện nữa đừng có trách Còn ai cảm thấy phổ này không hợp Thì cứ mời ra khỏi Hàn nhà vẫn đứng đó khóc thú thịt Chẳng ai thèm quan tâm Mỹ Lệ thấy vậy vội vàng tiến lại Đưa cho cô ấy cái khăn nhỏ để chấm nước mắt à nụ Cô nín đi đừng khóc Anh nhã vừa khóc vừa tiếp lời Cậu tử văn, cậu nói đi Giờ làm sao cậu mới chịu tha thứ cho em Chúng ta quay về cuộc sống trước kia Chẳng phải cậu yêu em nhiều lắm hay sao cô ta còn chưa kịp nói hết Tử văn đã phủi tay quay người bỏ đi Mới đi chừng ai bước Như sực nhớ ra điều gì Cậu ta vội quay người lại Anh nhã cứ tưởng tử văn đã chấp nhận tha thứ Nên tính bước lại cậu ấy Ai ngờ cậu ta lách sang một bên Tiến về phía sau Nắm chặt tay khả tình lôi địch Khả tình nãy giờ đang quan sát Còn chưa hiểu đầu đuôi như thế nào Thì bị người này lôi sành sạch Lực bóp mạnh vào cổ tay Cô ghe nhú mạnh Đau Tử bàn hơi hoàng hôn Bội nới lòng bàn tay Vừa đi vừa nói Cô nhiều chuyện thế Về phòng ngủ đi Cậu ấy vừa nói hết cầu Thì những người còn lại bực bội ra mặt An Nhã mặt hẳn lên không giữ được bình tĩnh Ông Trịnh cũng ra hiểu tất cả tàn hết về phòng Lúc này Mỹ Lệ nhẹ nhàng dịu An Nhã bước ra Vừa đi vừa tập sự Cô đừng buồn Tử ban nhất thời hồ đồ thôi Mà sao cô xinh đẹp Nhà lại bề thế mà cứ hạ mình thích cậu ta vậy Tôi thấy tính cách cậu ta khó ưa lắm An nhãi lắc đầu Không phải, từ ban tốt lắm Trước đây khi còn yêu nhau Cậu ấy chăm lo cho tôi từng tí một nhường nhịn tôi đủ thứ Là lỗi do tôi Tôi bỏ cậu ấy trước Nên bây giờ mới thành ra vậy Mỹ Lệ không tin vào mắt mình hỏi bộ Hai người quen nhau trước rồi ấy hả Sao tôi chẳng nghe ai nói Mà sao cậu ta thấy cô Cứ lầm lầm lì lì thế nào ấy Thôi đừng muộn nữa Cô cố, cố gắng lên Nhất định sau này cậu ấy sẽ nghĩ lại. Hàn nhã miêu màu. Tôi vẫn không hiểu tại sao con khả tình nó cho bùa mê thuốc lú gì mà tử văn say mê như điếu đổ vậy. Mỹ Lệ kéo nhanh cô gái này vào phòng mình đóng sập cửa lại. Khi thấy mọi thứ đàn toàn của ta ghé xa vào tay An nhã thầm thì Ả đàn bà đó chắc chắn đang luyện tà thuật. An nhã mặt tái nhợt lắp bắp. Tà thuật ấy hả? Sao cô biết? Mỹ đè giải thích. Lúc đầu, gặp cô ta, tôi cứ ngờ ngợ Thấy cô ta quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi. Mãi sau này điều tra ra mới biết. Cô ta là con của thầy lang chính ở gần làng tôi. Lúc trước nghe bảo cô ta bị chôn sống, ỉm bùa giữ của gì ấy. Thần giữ của ấy hả? Án nhà vội vàng hỏi. Ừ, đúng rồi, là thần giữ của... Chà tôi nói nếu ai bị bắt làm thần giữ của đều không thể thoát ra khỏi hầm mộ. Cô ta là ngoại lệ đấy. À nhà kinh sợ, bám chặt vào Mỹ lệ. Không được, tôi phải đi báo cho tử văn. Không thể để cậu ấy bị mê muội được, còn nói nhất định sẽ hại cậu ấy. Mỹ lệ bồi vàng giận dọ. Cô hấp tấp thế, nên lần nào cũng bị người ta hại. Cô nghĩ đi, giờ mà cô đi báo tội của à ta, Thì tử văn có tin cô không? Hay càng làm cậu ấy ghét thêm nữa? Hàn nhã loạn trọn, Xê sẩm cả người, Giọng nghẹt nghẹt. Vậy giờ làm sao? Thực sự tôi không có biết. Mỹ lẻ nhách mép bí hiểm. Tôi có cách. Chẳng qua, Cô có dám làm không? Người kia khẽ giật mình, Chớp mắt hỏi lại. Cô có cách hả? Làm thế nào? Mỹ lệ ngẫm nghĩ, Rồi lại nói. Mà thôi, chắc tôi không nói đâu. Chứ mất công sau này, mà lỡ chuyện gì, lại lôi tôi ra là chết. Tôi thực lòng thương cảm nên mới tính giúp cô thôi. Hàn nhà vội vàng, cất tiếng tràn nạn. Cô giúp tôi đi, chỉ cần giúp tôi tới được với tử văn, tôi sẽ mang ơn cô suốt đời. Tất cả những cái gì trong phạm vi của tôi, tôi đều có thể cho cô. Bị lẻ khẽ gật đầu. Được vậy, Tôi giúp cô, tôi nói cách thức, còn cô phải tự làm, tôi không cần gì từ cô cả. Nói rồi, cô ta thì tạm và tại ăn nhé, không biết hai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net